Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cuối cùng Cuối cùng Tôi tìm thấy mẹ và em nằm cùng, cùng với đống xác chết, không có giấy tờ tùy thân và vô thừa nhận tôi đứng sững người, tôi không rơi được một giọt nước mắt, nhưng tim và ngực của tôi cứ thắt lại từng hồi. Mặt của mẹ và em phủ đầy máu, hòa cùng mọc màu đen của bụi than củi. Tôi nhận ra mẹ, vì trên tay trái của mẹ có ba dấu son đỏ tạo thành hình tam giác. Tôi nhận ra em gái, vì phía sau óc của con bé nó có hình trái tim màu đỏ như son. Em còn nguyên vẹn, nhưng mà mẹ mất một khúc chân trái từ đầu gối trở xuống. Tôi không tài nào nhận và tìm ra được phần chân bị mất của mẹ. Tôi đành mang thân thể không nguyên vẹn của mẹ và ép gái trở về nhà. Sau đám tang hằng đêm, chúng tôi đều nghe tiếng than khóc của mẹ, là mẹ muốn được nguyên vẹn hình hài để được đi gặp ông bà ngoại. Làm sao bây giờ? làm sao tìm được phần chân cho mẹ đây? Sau đó thì có người biết chuyện đề nghị là chúng ta nên làm một phần chân giả bằng gỗ, rồi lập bàn cúng, rồi sau đó đốt đi để mà gửi cho mẹ dùng. Bây giờ tính đi tính lại đâu còn có giải pháp nào khả thi hơn nữa. Bà tôi đã thực thi lời mách bảo đó. Đích thân bà tôi đi vào rừng chặt một khúc cây thật đẹp, rồi nhờ anh thợ mộc cùng xóm đẽo đục làm thành một khúc chân rồi vào thất thứ bãi của mẹ chúng tôi đốt cái đoạn chân mới mới tạo đó và kèm theo là một số giấy vàng bạc hàng mã để gửi cho mẹ rồi cũng từ khi ấy cho đến nay chúng tôi không còn nghe mẹ than khóc và đòi khúc chân của mẹ nữa giờ đây chúng tôi hy vọng mẹ có một đôi chân vững chắc để có thể đi dễ dàng để mà gặp ông bà ngoại. Sau khi mẹ và em gái mất ở tai nạn kinh hoàng khi mà đoàn xe lửa lật ở bầu cá, chúng tôi mất hết cả vốn liếng để mà làm ăn. Bao nhiêu tiền của gia đình mẹ tôi dồn hết để mua hàng cho chuyến đi định mệnh cuối cùng đó. Mẹ và em gái mất không bao lâu thì ba tôi đổ bệnh Rồi chúng tôi bị mất mùa, không thu hoạch được khoai. Ngay cả bắp và đậu xanh, kể cả đậu phộng cũng mất trắng. Chúng tôi lâm vào cảnh bế tắc. Nếu như chúng tôi tiếp tục sống ở đây, thì trước sau gì chúng tôi cũng sẽ chết. Không chết vì bệnh tật, thì cũng sẽ chết vì đói mà thôi. Thế là ba tôi, em trai Úc của tôi và tôi, cùng nhau rời vùng kinh tế mới đó. Rời cái nơi mà đất cày lên sỏi đá đó, để bắt đầu trôi dạt khắp nơi mà mu sinh. Chúng tôi trở thành người vô gia cư. Đi đến đâu, chúng tôi cũng không ở yên, bởi vì chúng tôi không có giấy tờ tùy thân, không có hộ khẩu thường trú. Chúng tôi là những kẻ tha hương trên chính quê cha đất tổ của mình. Cuối cùng, gia đình ba người chúng tôi đã dừng chân được, ở tại An Giang. Nơi đây chúng tôi dựng mái lá bên bờ sông, nơi vắng bóng người qua lại để mà tạm sống qua ngày. Chúng tôi không có tiền để mua một mảnh ruộng để làm. Ngay cả một mảnh đất để cất nhà, để mà ở cũng không có. Nhưng mà bù lại, được cái là người dân ở đây thiệt là thật thà, chất phát và rất có lòng thương người. Khi họ biết cảnh ngộ trái ngang của ba cha con tôi, Họ đã giúp chúng tôi từng quán khô, từng lít gạo, từng chai dầu ăn. Có một gia đình mà chúng tôi gọi là Bác Tám đã nhận chúng tôi là người bà con họ hàng xa từ phương xa tới. Bác Tám đứng ra bảo đảm và bảo lãnh lý lịch cho chúng tôi. Nhờ Bác Tám đứng ra xin chính quyền giúp cho cha con tôi được tạm trú ở nơi địa phương này đâu có ruộng mà để mận ăn với người ta. Tôi phải đi theo các anh bạn cùng xóm đi đi tải hàng xuyên biên giới để lấy tiền công. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện